Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng vậy đấy Anh cứ để chủ nhiệm lương bồi đinh tiểu thư là đều rồi mà Đừng tỉnh tỉnh ở bên hát đềm Cô ta chỉ muốn trình vụ khiết Không phải là chế tạo cơ hội cho bọn anh Tôi đã nói là không cần Nhằn lập khai nghiếp mặt Trên mặt viết rõ hai chữ Anh dám sao Tranh cùng tôi thì phải xem sắc mặt của tôi đã Không cần để yên lên tôi Hai người tiếp tục ăn sáng đi Rồi cũng không quản vũ kiết có nguyện ý hay không. Anh đỡ bờ vai của cô rời đi. Trước khi đi anh cũng không quên thường cho chủ nhiệm lương một ánh mắt kinh thường. Về mặt đó cũng quá là kinh khủng rồi. Khiến cho toàn thân trôn rầy, thân kinh yếu ớt của chủ nhiệm lương lại bị đả kích sâu sắc. Có đau không? Nhà Lộc Cải đưa vũ kiết về tới phòng. Lấy hòm thuốc rồi thay vũ kiết sát trùng vết thương. Đau? Côn chạm phải vết thương. Cô đau đến nhíu mày Chịu khó một chút nữa thôi Một chút nữa là xong rồi Anh đau lòng thổi nhẹ vết thương Nghĩ rằng cách này có thể giúp cô giảm nhẹ Đợi khử trùng xong Thì anh lấy băng sán ở trong hòm thuốc Rồi tỉ mì dán lên Ừ, như thế là được rồi đấy Giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình Anh kẽ gật đầu hài lòng Cảm ơn anh Cõi lòng cô tràn ngập lời cảm kích Nói lời cảm ơn Từ đầu đến cuối Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi người anh Một cái tay dờ tay nhấp chân của anh Toàn bộ đều rơi vào trong mắt của cô Cô biết Anh có một mặt ôn nhu săn sóc này Tuy không ngờ rằng sau khi hai người chia tay Anh vẫn có thể cẩn trương quan tâm Và tỉ mỉ chăm sóc cho cô như vậy Có lẽ Anh có thể còn thích cô hay không Chia tay là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của mình Hay là vì trong thời gian ngắn Anh còn chưa muốn kết hôn Nếu thật là như vậy Nghĩ tới đây thì trái tim cô công tự chủ lại tăng thêm mấy nhịp. Vậy thì anh cần gì phải chia tay với cô cơ chứ? Ngoài anh ra, ai cũng không có khả năng khiến cho cô động lòng. Càng chưa nói là đi vào lễ trường kết hôn. Chia tay chỉ khiến cho cô thống khổ. Làm sao có thể nói tới hai từ hạnh phúc đây? Có lẽ cô nên nói cho anh biết tiếng lòng của mình mới phải. Em vẫn ổn chứ? Anh ngồi xổm xuống rồi đưa mắt nhìn cô. Sao lại không nói chuyện? sẽ không phải bị ngã mà hóa đần trước vừa ngẩng đầu lên lên nhìn thấy đôi đồng từ tĩnh nghịch bên trong ngập tràn nụ cười cùng quan tâm lo lắng của anh cô cỡ nào mong muốn trở về bên anh ôn lại nụ hôn ngọt ngào cuồng dã cùng với lồng ngực ấm áp và mạnh mẽ kia cho dù không có cách nào thiên trường địa cửu chỉ mong đã từng có được mà thôi chỉ cần có thể tiếp tục một ngày thì được một ngày cô quyết định hỏi anh cho rõ ràng Anh... Vì sao anh lại đối tốt với tôi như thế? Em là nói... Anh không biết định nghĩa chữ tốt của cô là như thế nào. Vũ kiếp chần cho bận trộn tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả. Anh đưa tôi về thông. Lại còn tìm mỉ thoa thuốc cho tôi. Như vậy là đối tốt với em sao? Anh không nhịn được mà nhếch khóe miệng. Không đúng sao? Cô đỏ mặt có một chút lúng túng. Chàm chú nhìn cô hơi ngượng ngùng. Hai má trắng hồng thì tim anh không khỏi đập thình thịch trực giác mách bảo muốn đi lên hôn lên cánh mũi anh đào đang hé mở kia anh mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đang tiến lại gần cô kìm lòng không được mà thì thào anh anh thích tôi sao thích ư nhàn lập khải hơi thất thần vậy anh tay cô lại nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của anh vậy thì tại sao anh lại muốn chia tay với em chia tay ư Hai chuyện này không khác nào sấm động trời cao, khiến cho nhân lập khai lập tức tỉnh táo. Anh đang làm cái gì vậy? Phát hiện môi anh cùng cô cách nhau chưa đến năm phân, thì anh vội vàng lùi về phía sau. Thật may là anh tỉnh táo lại, nếu không lại tạo ra một sai lầm lớn. Hai người đã đường ai nấy đi, anh sao lại có thể có ý nghĩ không an phận như thế được cơ chứ? Anh đã nói rồi, anh đứng dậy tạo khoảng cách với cô. Chia tay là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của em tự anh biết mình là hạng người gì tự nhận là không có biện pháp mang lại hạnh phúc tới cho em em đáng giá có được một người đàn ông tốt hơn anh trăm ngàn lần để yêu thương em vậy thì tại sao lại không hỏi tôi cái gì mới khiến cho tôi hạnh phúc cô siết chặt bàn tay xin anh đừng tùy tiện quyết định thay người khác đi anh có sao hôn nhân và con cái là tiêu chuẩn hạnh phúc của hầu hết phụ nữ là xã hội định nghĩa chứ không phải thứ anh có thể làm được nếu như anh nhận định điều tôi muốn là hôn nhân. Vậy thì anh sai mười phần rồi nữa. Hiện giờ tôi không muốn kết hôn, hơn nữa, đó là bởi vì em chưa tìm thấy đối tượng thích hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện